Cậu thở dài một hơi Ngay cả thờ cúng sư tổ Mà mau tiểu lỵ cũng không thành tâm Thảo nào dù cô có thiên phú không tồi Lại là thiên sư xuất thân thế gia Nhưng vẫn là thiên sư cấp 6 Người tài quá ít Tài nguyên nhân mạch không có Thành danh càng không Nhân viên không có lòng cầu tiến Đây đúng là một cục diện rối rắm Hố thật to Trần Dương đứng dậy đi về phòng Bỗng mau tiểu lỵ gọi cậu lại ánh trăng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 Trần Dương chỉ còn có một người thân duy nhất là Đỗ Sóc. Trần Dương vừa tiến vào bồn nước ấm đã bị Đỗ Sóc mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng kéo qua, che kính môi răng, dây dưa một phen. Sau khi nước trong bồn hoàn toàn lạnh đi, cậu mới được ôm ra khỏi phòng tắm. Cậu nằm xuống ghế sofa, ánh mắt có chút mệt mỏi. Đỗ Sóc nhìn chăm chú vào Trần Dương, vẻ mặt lạnh như băng trở nên dịu dàng đi không ít, biểu cảm cũng thỏa mãn hơn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 Bùa đuổi mũi, cậu lắc đầu. Anh đâu thấy có mũi đâu. mao tiểu lị chỉ vào cổ cậu. Không phải anh bị chích một mảng lớn ở đây sao? Trần Dương theo phản xạ che cổ, hơi xấu hổ. Không, không có chuyện gì. Anh không ngứa hả? Không sao. Em có bùa hết ngứa và bùa đuổi mũi, để em đi lấy cho anh. mao tiểu lị vừa mới xoay người thì đụng mã sơn phong. Người sau chắp tay sau mông, cười nói Tiểu lỵ à, không cần phiền phức như vậy Cục trưởng vừa đến nên vẫn còn chưa thích ứng Bị dị ứng mà thôi, hai ngày nữa là ổn Vậy hả? Anh Trần, anh cũng công tử như vậy sao? Màu tiểu lỵ nhìn làn da của Trần Dương Cảm thấy cậu có bản lĩnh công tử cũng là có khả năng già đẹp thật, ghen tỵ quá Mã Sơn Phong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 Khá đúng nhỉ Một đôi cẩu độc thân, một đôi đã thoát kiếp độc thân. Cố gắng thoát cảnh nghèo khó. Trần Dương Mau tiểu lỵ vô cùng hào hứng. Có anh Trần ở đây thì thoát kiếp nghèo khó không thành vấn đề. Thật sự là không lúc nào không thể hiện tính cách hồn nhiên chất phát. Mã Sơn Phong đăng tất cả tài liệu về đơn hàng lần này lên rút WeChat.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 Có một người không đến à Ngoại trừ thanh niên vừa bỏ lên lầu Và một người bạn đã chết Ở đây chỉ có ba người Phùng Viễn, Cát Thanh và Vi Sương Bình Lúc Trần Dương lên tiếng hỏi Phùng Viễn và Vi Sương Bình Đều nhìn về phía Cát Thanh Cô nàng nhúng vai nói Đừng nhìn tôi Mã kỳ kỳ khăng khăng cho là đúng Cứ nhận định chúng tôi bày ra trò đùa giỡn cô ta Tôi nói thế nào cũng không tin Trần Dương hỏi Cô nói vậy là ý gì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 Vì thế nên nhóm người phùng biển mới mời thiên sư đến Dù cô ta có tin hay không Thì mọi người cũng phải nghĩ cách gọi cô ta đến đây Trần Dương rủ mắt thản nhiên nói Các thanh dựa vào lưng sofa bọc vải bố Kè sát vào người Trần Dương Tò mò hỏi Đại sư Trần Tại sao vậy Mau Tiểu lỵ vừa đi một vòng Quay lại liền thấy một màn này Cô rung lên nổi da gà cả người Sau đó bước nhanh đến kéo các thanh ra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 Còn muốn quản tâm lý của chúng tôi à Cô Tiểu lị Trần Dương gọi mau tiểu lị ra sao Ôn Hòa nói Trước khi giải quyết bất cứ phiền vứt gì Thì cũng cần biết nguyên nhân hậu quả Chuyện này liên quan đến mạng sống của các cô cậu Mọi người cũng biết yêu tà kia rất hung tàn Đã hại chết không ít người Nếu vì mọi người giấu giếm Làm chúng tôi thiếu cảnh giác Thì mất là mạng của mọi người đó vẻ mặt nhóm người phùng viễn Trở nên nghiêm trọng Nhìn nhau tự hỏi trong chốc lát rồi đẩy phòng biển Hắn lên tiếng hỏi Chuyện này có liên quan gì đến chúng tôi? Yêu tà là vạn vật gặp nhân duyên mà tu thành tinh quái Lại lầm đường lạc lối Đi lối tắc phạm sát nghiệp Tà tính khó bỏ Yêu tà thường cố chấp mang thù Nếu mọi người chủ động chọc nó Đắc tội chúng nó Thì dù mọi người có chạy đến chân trời gốc bể Cũng sẽ bị chúng nó đuổi theo giết chết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 Cô chắc chắn là hắn đi đến nhà ma chứ. Không chắc, nhưng đó đúng là hướng đi đến nhà ma. Nói thật, nhà của lỗ nam nằm chết gần căn nhà đó. Gần đó không có nhà khác, xung quanh là mấy cây hòe già, âm trầm kinh dị. Là ai thì cũng không dám nữa đêm mò đến căn nhà ma kia. Khoan đã, cây hòe già. cát thanh nhìn phùng viễn, hắn hơi sửng sốt rồi lập tức đứng dậy.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 Sẽ không xuất hiện ở dương gian Còn lấy thân phận thiên sư Khấu tuyên linh đi đến trước mặt trần dương Ánh mắt dừng bên hông cậu Không thấy thẻ bài thụ lục Sau đó hắn lại chuyển qua mau tiểu lị Nhìn thấy thẻ bài thiên sư cấp 6 công lục Hắn cau mày lộ vẻ không vui Khấu tuyên linh Thiên sư cấp 3 Hắn lấy một thẻ bài gỗ Có dây tua rua màu đen ra Trên đó có khắc Thượng thanh tam động ngũ lôi kinh lục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 Mao Tiểu lỵ đại đệ tử đời 23 phái Mao Sơn Khấu tuyên linh nghe vậy nhếch môi, không tiếng động cười khinh thường Không phản ứng Mao Tiểu lỵ Trần Dương nhanh tay giữ Mao Tiểu lỵ đang nổi giận Nhỏ giọng nhắc nhở cô Một ngàn vạn Cô hít sâu một hơi Đúng, một ngàn vạn, dù thế nào cũng không được tức giận với mấy người này Không được tức giận với một ngàn vạn Hai người đang nói gì vậy? Khấu Tuyên lên hỏi Mau Tiểu lỵ mỉm cười Không có gì Chỉ là đang thương lượng xem phải tiếp xúc như thế nào với xúc sinh Cô nói ai là xúc sinh Ai trả lời thì là người đó Tiểu lỵ Trần Dương còn chưa quát lớn Bỗng nghe độ thiên sư lên tiếng Chúng tôi đi ra ngoài xem xét một vòng Phát hiện vài thứ Các cậu cũng có phát hiện Không ngại cùng bạn bè với chúng tôi chứ Trần Dương chưa kịp phản ứng Thì Đỗ Thiên Sư đã đi đến trước mặt cậu Nhìn không chết mắt Lãnh đạm trầm ổn Cậu và hắn nhìn nhau Bàn tay đang cầm tay Mao Tiểu Lị Dường như bị đun nóng Cậu nhanh chóng thu tay lại Đỗ Thiên Sư đi qua Cậu và Mao Tiểu Lị tách ra hai bên Không đứng gần nữa Đỗ Thiên Sư vừa mới ngồi xuống liền nói với Trần Dương Đỗ bắt Trần Dương miếm môi ngồi cạnh hắn Chỗ trống bên này không nhiều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 nếu thứ kia khoát lớp da của mấy cậu giả làm mấy cậu rồi lợi dụng gia thế và nhân mạch của nhà cậu giết người thì sau đó chúng càng dễ dàng che giấu thân phận không bị quốc gia và thiên sư phát hiện yêu tà hại người chắc chắn phải để lại dấu vết thân phận của nhóm người phùng viễn chính là bồ hộ mệnh mà yêu tà có thể che giấu hành tung vi sương bình vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên nói vậy tại sao lộ nam lại chết thảm như vậy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 sau khi khoác thêm lớp da người càng không ai nhận ra da người có thể thu bớt tà khí còn có thể cắt may tùy ý yêu tà này đúng là lợi hại không gì sánh được Các thanh mắng một câu phùng viễn nói vậy làm thế nào bắt được mấy thứ kia tìm chúng khấu tuyên linh đột nhiên xen mồm làm sao tìm được khấu tuyên linh lại nói dẫn ra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 Thế mà vẫn có rất nhiều người cầm tiền câu tổng bộ nhận đơn hàng Trần Dương và Mao Tiểu Lị ghen tỵ đến đỏ mắt Nhóm người phùng biển khá bức xúc Nhưng lại không có can đảm phản bác câu nói của khấu tuyên linh Dù sao mọi chuyện cũng là do bọn họ gây ra Mục tiêu của thứ đó cũng là bọn họ Không ai thích hợp dụ thứ đó ra hơn bọn họ Vậy phải làm thế nào? Trần Dương lên tiếng Cả cậu không cần làm gì cả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 Nếu có người lạ xuất hiện thì chúng tôi cũng không nhận ra Hơn nữa Lỡ yêu tà làm hại chúng tôi thì sao? Tiểu lỵ Mau tiểu lỵ lấy bốn lá bùa trong túi ra Đưa cho bọn họ Yêu tà mau quỷ sợ xét và lửa Chỉ cần là yêu tà Gặp bùa ngủ lôi sẽ sợ mà hiện nguyên hình Dán bùa ngủ lôi này lên người yêu tà Có thể bảo vệ mọi người một mạng Sau đó thì sao? Thì chạy cho nhanh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 nhóm người phùng viễn thì thường xuyên bị đuổi ra khỏi biệt thự đi dạo trong tiểu khu để dẫn yêu tà ra thế nhưng đi dạo cả một ngày vẫn không thu hoạch được gì ngược lại vi xương bình trở về lại cao hứng ăn nhiều thêm chén cơm trần dương vừa hỏi các thanh lập tức trả lời mới vừa quen được một người đẹp adrenaline dâng cao người đẹp vi xương bình nhếch miệng cực đẹp dáng người cũng tuyệt Mới vừa dọn đến không lâu, khấu tuyên linh lười biến hỏi. Cậu không sợ cô ta là yêu tà cái trang à? Không phải chứ. Vi xương Bình lộ ra vẻ do dự. Cô ấy rất đẹp. Càng đẹp càng tà môn, càng có thể hấp dẫn người như cậu. Vi xương Bình bị dọa, tâm tư đen tối gì đó cũng tan biến. Trần Dương lắc đầu, không nhắc Vi xương Bình. Nếu đúng cô ta là yêu tà Thì buồn ngủ lôi đã sớm phát hiện rồi Nhưng dọa một lần cũng tốt Tránh cho lúc đó thật sự bị trúng mỹ nhân kế Trần Dương đang gối đầu ngủ Trên cánh tay đổ sóc Bỗng cậu choàng tỉnh dậy Cậu mở to mắt Ánh đèn ở đầu giường giúp cậu thấy rõ đồng hồ báo thức 12 ba 23 phút. Cậu ngồi dậy khoác thêm áo xuống giường Mang dép lê vào Lúc cậu thức dậy thì đổ sóc cũng tỉnh Hắn không nói câu nào mà theo xuống giường mang dép. Anh cũng cảm nhận được hả? Trần Dương hỏi độ sốc. Đi xem xem. Ừ. Hai người mở cửa ra ngoài. Trông thấy khấu tuyên linh đang cầm một cái la bàn khá to trong tay mở cửa vòng bước ra. Nhìn thấy hai người. Đầu tiên hắn cung kính gật đầu với độ sốc. Có vẻ như muốn nói gì đó lại thôi. Sau đó hắn nhìn Trần Dương nói. Cậu cũng phát hiện không đúng.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 Đến bữa tối hắn cũng không xuống phòng ăn Đây là phòng của hắn Trong phòng không bật điều hòa Quỷ khí nhập vào người thường Sẽ làm họ bị bệnh nặng một trận Trần Dương quay đầu nói với Mao Tiểu lỵ Tiểu lỵ Điểm chú kim quan cho bọn họ một lần Vâng Mao Tiểu lỵ nhanh nhẹn đồng ý Sau đó hướng ba người kia Ngón trỏ điểm lên huyệt thiên linh Của bọn họ rồi nói Thiên địa huyền tông vạn khí bản căng Kim Quang cấp tốc hiện phúc hộ chân nhân, cấp cấp như Ngọc Hoàng quang hàng luật lệnh. Nhóm người vùng viễn lập tức cảm thấy tinh thần thoải mái, khí lạnh rút đi, ấm áp từ từ lan khắp cả người. Ánh mắt bọn họ nhìn Mao Tiểu Lị đã thêm phần kính sợ. Trước kia bọn họ chưa từng tiếp xúc với thiên sư, cũng chưa thấy nhóm người Trần Dương phát uy, không tránh được có thái độ tùy tiện. Hiện giờ Mao Tiểu Lị bộc lộ tài năng, nhưng kỳ thật là ra oai với bọn họ.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 Không biết trước đó đã giết bao nhiêu người rồi Trần Dương nhìn Mao Tiểu lỵ uể oải, Vỗ vỗ đầu cô Giải quyết xong vụ này là có thể kiếm được Một ngàn vạn Có thể tích góp công đức từng chút một Nói công chừng có thể giúp em thăng lên Minh Uy Trở thành thiên sư cấp 5 Mao Tiểu lỵ nghe vậy Hai mắt lập tức sáng lên Hy vọng là vậy Cô đã dừng ở cấp 6 công lục 4 năm Cũng đã đủ yêu cầu 3 năm Mới được thăng Minh Uy Lại không thể thăng cấp mao tiểu lị nghĩ như vậy lập tức hăng hái mười phần Đến lúc các thành vì lo sợ mà đến lấy lòng cô Muốn ngủ chung một phòng Trong đầu mao tiểu lị đều là một ngàn vạn Và thăng cấp lên minh uy Không nói hai lời lập tức đồng ý Phùng viễn và vi xương bình thấy thế cực kỳ ghen tị Khi bọn họ dời tầm mắt nhìn thấy Trần Dương Cậu lên tiếng trước Tôi có người ở chung rồi Bọn họ lại nhìn đổ sốc Bị ánh mắt thản nhiên kia lướt qua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 Hai tay bắt chéo làm một thủ thế kỳ dị. Hai ngón trỏ kẹp lấy một cây bút lông. Trước mặt cô là bàn ăn. Trên bàn là chu sa và bùa vàng. Các thanh ngồi ở bên cạnh chống hai má, tò mò nhìn. Bên kia là Phùng Viễn và Vi Xương Bình. Hai người nằm ngoài trên bàn ăn, gương mặt tái nhợt, hai mắt vô thần. Trần Dương đến gần mau Tiểu Lị, nghe cô lẩm bẩm trong miệng. Thượng tác hộ thân bảo mệnh, hạ tắc phật quỷ phục tà.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 Bùa vàng của đạo gia chia thành bùa tiên thiên và bùa hậu thiên Trước khi vẽ bùa hậu thiên Cần chuẩn bị rất nhiều nghi thức và luật lệ. Mấy ngày này phải tính cho đúng canh giờ Nhưng như thế vẫn có khả năng bị thất bại Còn bùa tiên thiên là bùa có linh quan Vùng bút lên 8 chín phần là có thể thành bùa Đây là thiên tài đạo gia Gần cốt kỳ dai Có lẽ không cần thủ lục báo lên thiên đình Thì đã được đăng danh thiên tàu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 Mao tiểu lị mở mắt nói Không phải tôi, là Âm trần Không thủ lục, không đăng thiên tào, Sao có thể gọi được quý xoa phong đô? Lúc chưa thụ lục, không nơi nào triệu tập Sau khi thụ lục, động tỉnh hô thần Ý nghĩa chính là trừ phi thụ lục Được ban điệp văn chức vụ Thông báo đến thần linh bốn phương Căn cứ điệp văn điều binh khiển tướng Giết tà trừ ma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 Mau tiểu lị ôm má Kinh ngạc cảm thán Quỷ đạo chính thống đã thất truyền Hai ngàn năm nay Không ngờ anh Trần thế mà lại tu quỷ đạo Nghe đồn tu quỷ đạo Đến cảnh giới nhất định là có thể trực tiếp Tiến vào quỷ tiên Hoặc là thành tu la Quỷ đạo tu la Sáu đạo tiên nhân Tu la là thiện thần Khác với ác thần A tu la Các gọi là quỷ đạo Thật ra chính là vua giáo tại ba thục Là từ thượng cổ truyền tới bây giờ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 vì người tu quỷ đạo cần thiên phú cao hơn thiên sư rất nhiều. Khấu tuyên linh nói. Không biết sư phụ của Trần Đạo Hữu là ai? Độ sốc bỗng ngẩng đầu lên tiếng. Cậu trở về nãy giờ mà vẫn chưa dân hương cho sư tổ. Đúng rồi. Khấu tuyên linh vỗ tráng, sực nhớ ra. Hắn nhanh chóng đi lên lầu. Trần Dương tò mò hỏi. Hắn trở về còn phải dân hương cho sư tổ à? Chỉ có hắn.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 Chia nhau hành động. Được. Mau tiểu lị thu dọn chu xa bút mực trên bàn, cầm bùa lên rồi nói. Em đi đi anh Trần. Làm việc nhớ cẩn thận. Phòng khách chỉ còn lại Trần Dương và Đỗ Sóc, cậu quay đầu hỏi. Đi không? Đỗ Sóc đứng dậy bước vài bước, sau đó quay đầu vươn tay ra. Còn không đi? Trần Dương nhếch môi cười, nắm tay hắn nói. Đi giải câu đố phương trước. Đoán được rồi à?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 lúc này ở phía đối diện vương văn văn đang ngồi xổm dịu dàng nói gì đó với một cậu bé chốc lát sau cậu bé đi vào khu trò chơi vương văn văn thì đứng bên ngoài nhìn vì xương Bình đứng bên cạnh vừa trò chuyện với cô ta vừa quay đầu nháy mắt ra hiệu với các thanh và phùng viễn đứng cách đó không xa các thanh và phùng viễn liếc nhìn nhau cô nàng tiến lên làm dáng vẻ như vừa thấy người quen sau đó vương tay bắt tay với vương văn văn vương văn văn mỉm cười dịu dàng trên tay lại đang đeo găng tay các thành thấy thế, thế gượng lại trong chớp mắt nhưng sau đó cô nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên kế đó phùng viễn xuất hiện hắn đẩy mạnh các thành một cái cô nàng mượn lực nhào vào người phương văn văn đút bùa ngủ lôi cầm sẵn trong tay vào túi áo của cô ta Vương văn văn đỡ người dậy gương mặt vẫn không mấy may thay đổi chút nào ba người phùng viễn liếc mắt nhìn nhau các thanh khẽ lắc đầu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 Trần Dương quét mắt nhìn một vòng rồi hỏi Mao Tiểu Lị chưa về à? Ngay lúc đó Mao Tiểu Lị đẩy cửa bước vào vừa vào đã reo lên Anh Trần em tìm được quỷ hòe một khúc u rồi Khấu Tuyên Linh từ trên lầu đi xuống vừa lúc nghe được câu nói của Mao Tiểu Lị hắn lộ vẻ kinh ngạc Mao Tiểu Lị thấy Khấu Tuyên Linh và độ sốc thì im bặt không đề cập đến chuyện quỷ hòe nữa Cô nàng lên tiếng hỏi Khấu Tuyên Linh Trưa nay khấu thiên sư có điều tra được gì không? Khấu tuyên linh nhếch khóe miệng. Khẳng định tra được nhiều hơn thiên sư gà mờ. Anh nói ai gà mờ hả? mau tiểu lỵ quyết định phải trộm lấy tóc của hắn. hả chú rủa chết hắn. À. Khấu tuyên linh đi xuống cầu thang, ngồi đối diện với Trần Dương và Đỗ Sóc rồi nói. Tôi đi một vòng bên ngoài, phát hiện khu biệt thự Hào Uyển ẩn giấu một trận pháp. Hai mắt Trần Dương lộ ra vẻ kinh ngạc.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 Không phải trong lòng cậu đã biết rõ rồi sao? Hôm qua cậu còn bế đứa bé kia. Gương mặt vi sương bình lập tức trở nên khó coi. Phùng Viễn vỗ vỗ vai hắn. Sau đó lại che miệng cười trộm. Khấu tuyên linh quay đầu hỏi Trần Dương. Đây hẳn là chuyện đã nhiều năm về trước. Cũng không có hồ sơ ghi chép. Cậu tra được từ chỗ nào? Anh Độ tra. Khấu tuyên linh quay phát người qua nhìn độ sốc. Người sau vẫn hờ hững. Có ý kiến gì?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 Ông trời đã sớm lấy đi số mệnh của cô ta. Khấu Tuyên Linh nói, Nếu tôi không nhìn lầm, cô ta vốn sẽ rất thọ. Nhưng hiện tại hoàn toàn không có sức sống. Nhìn rất tiều tụy. Cô ta sống không lâu. Sau khi chết mới là lúc trời phạt chân chính bắt đầu. Quỷ hòe là quỷ được phương văn văn nuôi dưỡng. Cô ta lợi dụng hỏa nghiệt trận thu thập máu thịt cho người nhà. Phương pháp rất ác độc. Cô ta còn là vô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 Thế nên hắn vẫn rất bận. Trần Dương bất mãn oán giận. Không phải chứ. Dương Giang, âm phủ đều bắt anh làm. Thật áp bức quỷ mà. Địa phủ có hợp đồng lao động không? Không có. Vậy còn bộ lao động? Không có luôn. Vậy là ngày hay đêm đều bị áp bức mà không có nơi kêu cứu hả? Độ sốc im lặng. Quỷ xoa âm phủ chỉ hận không có việc để làm. Tích góp công đức từng chút một. Sớm ngày thăng quan.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 Nhưng lúc này hai mắt mã kỳ kỳ trợn trắng Trồng mắt trắng giả Miệng há to vặn vẹo Đầu lưỡi đỏ ao Thè ra dài đến cổ Vết dây thần xanh tím hằng vào cổ cô thật sâu Gần như cắt đứt xương cổ Các Thành nhìn thoáng qua Sợ hãi vội vàng che di động Cô vợ như không phát hiện chuyện gì mà nói Kỳ kỳ Hay là chúng ta sang ngủ với Mao tiểu lị đi Tôi không quen cô ta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 Má kỳ kỳ treo lơ lửng giữa không trung Hùng tợn khủng bố nhìn cô chầm chầm Một sợi dây thần xuất hiện trước mặt các thanh Động tác giải dỗ của cô dần dần ngừng lại Sợi dây thần trước mắt như có sức hấp dẫn khó chống cự. Các thanh như bị mê hoặc, Từ từ đưa cổ vào Dây thần siết chặt Các thanh bừng tỉnh Lại bắt đầu giải dỗ Cửa phòng ngủ bỗng bị đá văng, Hai bóng người nhảy vào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 Đặt cô xuống giường rồi tháo dây thần trên cổ các thanh xuống. Còn lệ quỷ thì để khấu tuyên linh phụ trách. Như thần sở thượng, tá thần thảo phạt, lập thì tiêu diệt, Như quyền đô quỷ luật, cấp cấp như luật lệnh. Khấu tuyên linh giơ tay trái làm phép, Tay phải cầm pháp khí có sáu mặt bằng đồng, Trông như là cái xúc sắc, thu lệ quỷ treo cổ vào trong. Trần Dương giao mã kỳ kỳ cho các thanh,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 trong tổng cục có bao nhiêu người nhìn chầm chầm vào hắn ai cũng tưởng rằng đây là đại án ảnh hưởng đến quốc gia đại sự khấu tuyên linh cũng nghĩ như vậy lúc được chọn đi cùng phá án hắn cực kỳ hăng hái cho đến khi hắn phát hiện vụ án tuy phức tạp nghiêm trọng nhưng trình độ này vẫn còn không đủ hai sao bởi vậy trong suy nghĩ của hắn độ sốc không ra tay mới là bình thường trần dương im lặng quyết định sau này phải về đóng cửa phòng giáo dục độ sốc một trận Ít nhất phải làm ra vẻ cố gắng, đừng có lười biến rõ ràng như vậy. Cậu ra khỏi phòng với Mao Tiểu lỵ Tiểu lỵ em đêm nay ở lại cùng các Thanh và Mã Kỳ Kỳ đi. Không thành vấn đề. Mao Tiểu lỵ như cơn gió chạy vào phòng ngủ, cô nàng đang lo không có cớ rồi xa độ sóc mà. Đỗ sóc quét mắt nhìn Trần Dương, phát hiện cậu không bị thương. Hắn quay qua nói với Khấu Tuyên Linh. Sáng mai tôi và Trần Dương sẽ đến nhà ma.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 Rõ ràng là không ngủ đủ giấc Phùng viễn thở dài Một lời khó nói hết Đại sư Trần Anh không hiểu đâu Khấu thiên sư Rất thành kính Cậu gật gật đầu Độ sóc từng nói Khấu tuyên linh vái lại sư tổ ngày ba lần Phùng viễn lại nói tiếp tắm rửa dân hương Niệm tụng kinh văn Sau đó đốt giấy Ba giờ sáng đến năm giờ Sau đó dậy luyện kiếm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 Độ sóc đột nhiên nắm vai Trần Dương nói Về ngủ Cậu ngoan ngoãn trả lời Tôi về phòng đây Hai người có thể không ở chung phòng với Khấu Thiên Sư Gặp quỷ cứ hô cứu mạng là được Vừa nói xong đã bị đổ sóc kéo về phòng Phùng Viễn và Vi xương Bình liếc nhìn nhau Quan hệ của họ thật tốt Tình bạn ngủ chung Vi xương Bình không yên lòng nói Cậu nói xem Chúng ta có nên thương lượng với các thành Cho chúng ta chăn niệm nằm ở dưới đất không? Phùng viễn im lặng Sau đó đi gõ cửa Bọn họ đến chậm vài bước Nên không rõ chuyện vừa xảy ra Vừa hỏi một câu Hai người đồng loạt rùng mình một cái Các thanh hỏi Hai người có chuyện gì? Phùng viễn lắc đầu Không, không có chuyện gì Các thanh đóng sập cửa lại Nghĩ kỹ ở bên cạnh sư tổ an tâm hơn Vậy đi về Ừ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 Thỉnh thoảng bất âm đại đế cảm thấy hắn không thể nào trò chuyện bình thường với bà xã Bất đắc dĩ thở dài trong lòng Anh vốn không định nhận đơn hàng này Nghĩ lại em mới nhậm chức nên mới nhận Em đã nói mà Trần Dương bày vẽ mặt, quả thế Tổng cục có vô số nhân tài Phân cục là chỉ có bốn nhân viên Muốn giúp đỡ người nghèo cũng không thể cấp cho phân cục một ngàn vạn Cậu nói xong lại cười rộ lên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 Cậu uống nước trái cây xong, lại vươn tay về phía cái hộp. Vừa rồi cậu thấy trong đó còn có chocolate và các loại kẹo. Khóe mát trộm liếc nhìn đổ sốc một cái. Người sau vẫn lái xe không chớp mắt. Cậu vóc một mớ kẹo. Đang muốn thu tay bỗng nghe hắn lạnh nhạt lên tiếng. Một ngày ba viên. Trần Dương khựng lại. Làm như không có việc gì buông mấy cái kẹo khác ra. Trong lòng bàn tay vẫn còn năm viên. Em đã không còn bị sâu răng nữa. Người mê đồ ngọt lại không có sức tự chủ sẽ bị sâu răng. Lúc cái răng sâu phát tác sẽ đau đến hai mắt đẫm lệ. Sau lưng đổ sốc Trần Dương ăn đồ ngọt không tiết chế dẫn đến sâu răng. Nửa đêm đau đến lăn lộn. Sau khi chữa răng sâu, cậu bị hạn chế ăn đồ ngọt. Hoặc là bỏ lại, hôm nay không ăn. Hoặc là lấy ba viên. Trần Dương biểu môi.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 Dường như ma quỷ lẫn trốn trong đó Cảm nhận được sự nguy hiểm Muốn chạy Âm khí trong toàn bộ khu rừng cây hòe Nhiều đến tận trời Đã hại chết không ít người qua đường vô tội Trước tiên Trần Dương đánh chúng nó hồn phi phách tán Cậu bước đi nhẹ nhàng đến quỷ dị chuẩn xác mà tìm ra cây nào có quỷ Mà dán bùa lên Chân vừa bước vừa niệm chú Quỷ đế sát hạ Trám tà diệt linh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 Hai người đi đến cửa biệt thự, còn chưa ra tay, cánh cửa tự động mở ra, bên trong tối đen như mực, giống như một con thú to lớn đang đợi ăn thịt người. Cậu lên tiếng, khiêu khích chúng ta à! Thật hung hăng và kiêu ngạo, hai người sống vai đi vào, cánh cửa phía sau rầm một tiếng, đóng lại. Biệt thự tối đen như mực bỗng sáng lên ánh sáng của ma trơi, chiếu sáng những họa tiết cổ bên trong tòa nhà, đã bị mạng nhện gian kính. Cùng với một bức chân dung thật lớn. Trên bức tranh là bốn người, Gương mặt âm u. Hoa nghênh, quý khách! Giọng nói khàn khàn thô ráp vang lên, Trần Dương quay đầu nhìn qua, Bà yêu tà bổ xương dưới lớp quần áo, Gương mặt và tay đầy đặn, Đang ngồi bên trái sofa nhìn hai người chầm chầm. Trên bàn là một thi thể, Đầu lâu vẫn còn tóc và răng, Xương tứ chi lộ ra,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 Khóe miệng công thành nụ cười quỷ quyệt, khấu tuyên lên cao mày, lúc cánh cửa biệt thự đóng lại, hắn chợt biến sắc, không xong rồi. Hắn nhảy khỏi nóc nhà xuống sân biệt thự, trong nháy mắt đó, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến thành một rừng cây hòe, âm khí trong rừng dày đặc, tiếng quạ đen kêu thê lương, có mấy cây hòe mọc ra khối u khá to, đã có đầy đủ ngủ quan đang nhắm mắt ngủ say.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 Khấu tuyên linh bước về phía trước, lúc hắn đến gần đình viện, đột nhiên có mấy cánh tay hư thối từ dưới đất bò lên, nắm lấy mắt cá chân hắn, ý đồ kéo đứt. Khấu tuyên linh nhướng mày, vung kiếm gỗ đào, dễ dàng chặt đứt mấy cánh tay thối rửa kia. Chẳng qua hắn vừa tiến lên một bước, lập tức lại có cánh tay quỷ thối rửa khác nắm lấy mắt cá chân, làm hắn thấy phiền không thôi. Khấu tuyên linh nhảy ngược ra sau, đứng lên khoảng đất trống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 Ra lệnh chúng tấn công Trần Dương. Âm thi là những thi thể hóa thành cương thi. Trần Dương đánh văng mấy âm thi đến gần. Tuy chúng không đến gần được cậu, nhưng số lượng quá nhiều làm cậu không chịu nổi. Trần Dương quay đầu lại. Anh Đỗ, không có đồng nghiệp nào của anh đang làm việc ở gần đây sao? Không có. Đỗ sốc đứng ở giữa đàn âm thi. Vì là quỷ xoa không có dương khí nên đàn âm thi bỏ qua hắn. Thế là hắn đứng giữa đàn âm thi Mà vẫn sừng sững Như đang đứng trong khoảng sân vắng Xuất hiện nhiều quỷ hồn âm thi như vậy Chẳng lẽ không có quỷ xoa nào phát hiện Có anh Lời ít mà ý nhiều Trần Dương lập tức kịp phản ứng Đá bay âm thi chặn đường trước mặt Nhảy ra sau lưng đổ sóc Đẩy hắn lên phía trước Anh đổ, giao cho anh Mau dùng câu hồn tác mang chúng đi Đổ sóc nắm cổ Trần Dương kéo cậu ra Tự bắt đi Đừng có ý lại vào quỷ xoa. Em không ý lại vào quỷ xoa. Trần Dương giãy dụa, muốn tránh khỏi gọng kìm của Đỗ sóc. Em ý lại vào anh mà. Hắn nhịn không được đổi thành xoa miết. Nịnh nọt cũng vô dụng. Em đang miêu tả sự thật. Không được làm nũng. Trần Dương muốn quay đầu nhìn đổ sóc, nhưng lại bị đè cổ. Không quay lại được. Anh đổ...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 Dường như bị thứ gì đó khống chế Khấu tuyên linh nhớ ra Khu biệt thự Hào Uyển còn có hỏa nghiệt trận Lập tức hiểu ra Hắn là trong nhà ma mật vân Cũng chôn ấm thi giống nơi đây Có lẽ Trần Dương và Đỗ Sóc Đang siêu độ ấm thi Khấu tuyên linh chạy lên Quả nhiên không còn bị cản trở nữa Hắn đá văn cửa chính Trông thấy phùng viễn và vi xương bình Bị trói trên ghế Trước mặt hai người là yêu tà Thân hình là một bộ xương trắng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 Ngoài cửa thỉnh thoảng vang lên từng tràng cười rợn người Còn có thứ gì đó đánh vào cửa lớn và cửa sổ Có mấy lần các thanh nhìn thấy được gương mặt vặn vẹo của quỷ Gián sát ngoài cửa sổ nhìn chầm chầm hai người Ngọn đèn cứ chớp lóe, bầu không khí càng thêm đáng sợ Màu tiểu lị đang nghiêm túc xem hoạt hình Các thanh đè nén nỗi sợ hãi, lên tiếng hỏi Mà, Màu tiểu thiên sư không giải quyết thứ, thứ ở bên ngoài kia sao? Cái gì bên ngoài? Gương mặt Mao Tiểu lỵ mờ mịt Sau đó cô bừng tỉnh Ồ, không sao đâu Chúng nó không có vào được Ngoài cửa sổ có môn thần và bùa bảo vệ Chỉ cần chờ đến hừng đông U hồn Tiểu Quỷ sẽ tự rời đi Không, không đuổi đi sao? Hai người sợ hả? Các Thanh và Mã Kỳ Kỳ gật đầu như giả tỏi Mao Tiểu lỵ nói Được rồi sau đó mau tiểu lỵ vỗ vỗ micro ngồi xếp bằng niệm chú đuổi quỷ của đạo gia bất trì bất giác tiểu quỷ ngoài biệt thự dần dần biến mất các thành và mã kỳ kỳ vốn nghĩ việc này như trò đùa vậy nhưng không hiểu sao nghe mau tiểu lỵ niệm chú đuổi quỷ lại dần dần thấy yên tâm mặt trời dần ló dạng lửa trong rừng đã tắt cây hoè già chỉ còn lại cây khô thế nhưng cây khô lại như gặp mùa xuân